Xin kính chào toàn thể quý vị các bạn Thưa quý vị trong buổi tối hôm nay trên kênh Chuyện đỉnh Soạn Xin hình ảnh giới thiệu đến quý vị các bạn Một câu chuyện của tác giả Huyền Trân Câu chuyện Oan hồn chưa siêu thoát Bây giờ xin hình ảnh mời quý vị các bạn Chúng ta cùng đón nghe câu chuyện này kêu cứu, cứu với Bớ người ta Những tiếng hét thất thanh lầm vòng vòng Cả gấp rừng cao su Một cô gái trẻ với bộ quần áo sọc sạch Đôi chân chân hướt nải chạy trên con đường mòn Cô vừa chạy vừa ngoái nhìn về sau lưng của mình Đông lúc này từ trên ngọn cây gần đó Một bóng trắng bề là là xuống Cây bóng với mái tóc rũ rưỡi Mày là của tao Mày là của tao Chạy đi đâu lúc cái bóng chỉ còn cách chừng 3-4 mét Cô gái kỳ rút đi một tiếng ngã vật dần đến đất đứt ẩm Sẽ ngất liệm cả đi Cát đi Tiếng hồn hiệu vang linh kéo theo ánh sáng từ bóng công suất lớn bừng sáng. Cô gái kia mở mắt ngồi dậy. Còn cái bóng trắng đúc này cũng cười bỏ bộ tóc giả thở hồng ngọc. Mẹ nó nóng qua nóng chết à. Thế ra màn rượt đuổi vừa rồi là một phân cảnh để đóng phim. Tại trong một góc khuất, ông Luân đạo diễn phim bước tới. Được rồi, cảnh vừa rồi cả hai diễn tuyệt lắm. Hậu kỳ đâu, chuẩn bị phân cảnh tiếp theo đi. Nói thêm một chút về bộ phim này. Đây là một bộ phim với thể loại Kinh dị trinh thám Cảnh bản nghe đâu đã được ông Luân Và người biên kịch của mình ấp ủ Trong 5 năm trời Sự kỳ vọng của khán giả còn đứng nhân lên Khi diễn viên trong phim toàn là những tên tuổi có tiếng Đang nổi đình đám trên mạng xã hội Đơn cười là Toàn Một diễn viên có vẻ ngoài điển trai Tham gia phim nào phim ấy tháng lớn Đóng cặp với Toàn là Phương Cô này vốn là ca sĩ Chỉ bén duyên với nghiệp diễn 2 năm gần đây Nhưng chắc vì may mắn cộng với tinh thần cầu toàn, ham học hỏi Mà những bộ phim của tham gia đều nhận được phản hồi tích cực Ngày công bố dự án phim, ông Luân nhận được nhiều lời khen và sự kỳ vọng Nhưng song song với đó, việc bộ phim lần này về chủ đề kinh dị Và nhất là nơi quay bộ phim còn gắn liền với những tuyên truyền có thật khá rụng rợn Khiến cho không ít người tỏ ra ái ngại Còn nhớ ngày những tin tức đầu tiên về dự án sẽ về khu vực rừng cao su bò hoang thuộc xã Cảnh Ngọc, một xã vùng sâu thuộc tỉnh Đồng Nai, thì trên mạng liên tiếp chia sẻ những câu chuyện liên quan tới cánh rừng này. Nở bật nhất là chuyện ma thần vọng bắt người. Từng truyền ngày xưa khi đất nước chưa giải phóng, thì khu rừng cao su này thuộc sở hữu của một thương nhân người Hoa. Ông này là một kẻ vượt tham lam và ác độc khi tuyển dân phu từ những vùng quê nghèo lánh để bị chiến tranh tàn phá. Đã đây họ bị bóc lột sức lao động, đốt sự tệ bạc, dẫn tới hàng tháng người làm chết như hạ giả. Và ông thường nhận ghê cũng chẳng hề nao núng mà chọn phương án giải quyết. Ta là chôn luôn sắc người chết xuống gốc cao su để làm phân bón. Ông bà ta có câu gieo nhân gật quả, không biết có phải vì vậy hay không mà người trừ đồn điền này lại gặp nhiều chuyện xui rủi trong việc kinh doanh. Gia đình vợ con ông thi nhau mắc những bệnh hiểm nghèo. Còn riêng phần ông thì đăng yên, đang lạnh bỗng hóa điên. Cuối cùng vào một ngày cuối đông, người ta phát hiện ông thương nhân này treo cổ trên một cốc cây trong đồn điện. Sau cây chết này, khu đồn điện bị bỏ hoang cho tới ngày giải phóng. Chuyển sang quốc hữu hóa, sinh nghiệp cao su đồng khởi Nhưng cũng vì nhiều lý do liên quan đến chuyện tâm linh mà nó bị dừng hoạt động chỉ sau 5 năm. Từ đó cho đến bây giờ cả khu vực rừng cao su rộng hơn 300 hectare trở nên hoang phế. Nhóm cư dân gần nhất cũng phải đến hơn 5km. Ngoài ra thì đây cũng còn nổi tiếng với việc có nhiều vụ treo cổ tự, kết liễu khi được ghi nhận. Hầu như năm nào cũng có một 2 vụ. Dần dàng người ta gọi khu rừng cao su bỏ hoàng này với cái tên chỉ nghe qua thôi cũng phải dùng mình. Đó là rừng Châu cổ. Bởi thế cho nên khi có thông tin bộ phim của ông Luân sắp bấm máy, chủ đề này thực sự hot với rất nhiều dòng bình luận. Phần lớn đều tỏ ra thắc mắc. Không biết ông Luân có nghe qua về những chuyện đó hay không Và câu trả lời của ông Luân chính là ông biết Biết rõ là đằng khác Bởi nó là nguồn cảm ứng trong thực hiện bộ phim này Trở lại hiện tại ông Luân nhìn hai diễn viên chính trước mặt của mình không khỏi tự hào Ông vỗ vai của Toàn Tốt lắm đã Tôi nhìn qua màn hình thấy thấy cậu sợ thật đấy Cậu từng thêm mà chưa mà đóng đạt thế Toàn bấy giờ phì cười Anh Luân cứ chêu em Nhưng mà nói gì thì nói Giữa trốn rừng dậy hoang vu thế này Em vừa đóng cũng hơi ấn lạnh đó Cậu đừng có sợ Chúng ta cung kiến cả rồi Tự nghiệp sẽ phù hộ với lại cậu không thấy vì quay ở đây mà ngày nào cũng có chủ đề để đăng tải sao Từ lúc bấm máy cho đến giờ vẫn còn hơn một tháng Cậu bao giờ hết hót đâu Từ khi sắp đến ngày chiếu Tôi và các cậu sẽ tham gia những buổi phỏng vấn về nhắc về chuyện tâm linh Đảm bảo người ta sẽ tò mò mà đến kín giáp đó Dạ vâng à Mấy việc này anh đúng là số 1 thật nào Cả vào cư phương mau đi nghỉ ngơi đi Trang điểm lại trước khi tới cảnh quay tiếp Còn mấy đứa hậu đài, kỹ thuật màu đi dừng xét quay mới đi, chỉnh lại góc máy Chỉ có hôm nay tăng ca Quay khuya cho nó kịp tiến đổi Thời gian kinh như vậy trôi qua Cho đến khi kim đồng hồ chỉ sang hơn 11 giờ khuya Lại thêm một cảnh quay nữa được hoàn tất Lúc này mọi người đều tập trung trong cái liều lớn để trông cấp Để chờ được ăn khuya rồi lại quay tiếp Ông Luân đi quan tìm lại Hết nhìn đồng hồ rồi lại nhìn vào trong màn hình điện thoại Mấy cái đứa này làm gì vậy không biết hả Cả tiếng chứa gọi thì bỏ sắp đến Sắp thế này ha Câu nói này của ông hướng tới nhóm trợ lý đang đò chuyển cơm nước Ngày nào cũng có lịch quay đêm cũng vậy Họ có trách nhiệm chuẩn bị những bức cơm ngon Đủ dưỡng chất để bồi bổ cho mọi người Anh Loan ơi có cơm chứ em đói quá Tệ run cả rồi Phương vừa hỏi vừa so cái bụng đang kêu của mình Ông lần gãy đầu đáp Xin lỗi mọi người nha Sau chuyện này chắc tôi phải đổi đám trợ lý Làm ăn này chết Mọi người bình tĩnh nào Chắc có sự cố gì thôi Em thì nôm trợ lý ai cũng chú đáo mà Nhiều khi sẽ cổ gặp vấn đề đó Với lại may mà em có ít bánh mì sandwich trong ba lô đem lấy nha Cảm ơn cậu Rất nhanh chóng tức bánh mì được toàn mang ra Tuy là bánh mì không Nhưng trong lúc như vậy nó còn hơn cả sơn hào hải vị Và rồi khi cảnh quay tiếp theo sắp được bắt đầu Thì từ con đừng mòn hai bóng người ướt này chạy tới. Không mất quá nhiều thời gian để ông Luân nhận ra đó là hai trợ lý của mình. Các cô các cậu đi hú húi ở đâu? Bây giờ mới về. Có biết bao nhiêu người đuổi ở đây như đã nói là 45 không? Dạ chứ em xin lỗi. Chứ em xin lỗi. Lỗi phải gì? Đồ ăn đâu? Dạ đây à. Đợi đi. Sao hôm nay tôi sẽ làm việc với hai người đó? Vừa nói ông Luân lại quay sang phía đóng diễn viên. Này, ai còn đói ăn đi. Giờ thêm 30 phút nữa quay tiếp. Rất cầu ông bước ra ngoài lấy bào thuốc chậm đi một điếu Nhưng vừa chỉ giít được mấy hơi Hai người trở lý bằng nãy gión dén bước lại Anh Luân ơi Trước cái bộ mặt đưa đám ra làm gì Tôi nói thế cho hả cơn giận thôi Chứ chả đuổi đâu là sao nhớ chú ý hơn là được Dạ không Chúng em có chuyện này muốn nói Chuyện gì Anh cho chúng em nghỉ việc từ mai được không Hả Hai người tính chơi trò hơn rỗi hả Dạ không Chỉ là chúng em không dám làm ở đây Các cậu càng nói tôi lại càng khó chịu nữa Tôi đối xử tệ bảo với các cậu hả Dạ không Chúng em không dám làm ở đây Tại sao tôi không hiểu Tôi ăn ở tệ với các cậu lắm mà Dạ không Anh rất tốt chỉ là chúng em sợ Không dám làm ở đây vì chúng em gặp ma Hả Gặp ma Vâng ạ Chúng em gặp ma Từ từ những ngày đầu em đã thấy những chuyện kỳ lạ Rồi cả khi đi mua đồ ăn khuya em cũng bị họ chiêu Những ngày khuất mây khuất mặt ở đây nhiều lắm em lần nào cũng thấy như là muốn chết đi sống lại. Em bây giờ chỉ xin nghỉ mỗi phim này. Rồi phim sau lại theo thì rất khó đánh chấp nhận. Nên là em xin nghỉ luôn. Cậu nghiêm túc chứ. Tôi thường xuyên nghe các cậu nói với đám hậu tài to nhỏ chuyện ma quỷ. Nên cứ nghĩ là các cậu đùa chứ. Dạ không em nghiêm túc đấy. Em cứ thấy ở đây thêm thì có khi em bị ám mất. Ngày bào rời khỏi xét quay em cũng thấy người ê ẩm. Thậm chí trong giấc mơ em trả yên đâu. Ngày lúc nãy chúng em đang lái xe về thì họ che mất. Làm chuẩn lạc đường May mà trong ốp lưng điện thoại của em qua lá bùa cầu bình an Cho nên chúng em mới thoát được Sau khi nghe những lời đó Thì ông Luân cũng nhận ra Tôi hiểu rồi Thôi bây giờ cậu cứ tạm nghỉ ngơi đi nha Nhưng mà chỉ phim này thôi Phim sao các cậu phải năng nổ hơn để bố cho phim Dạ chúng em quản lý anh À con Cậu đừng có đồn đại linh tinh Phim thì chỉ còn hơn 10 ngày nữa là xong rồi nhá Tôi không muốn là có thêm người sợ tới mức nghỉ việc à, Dạ vâng em hiểu rồi Còn nói chuyện đến đây thì dừng lại vì ông đơn với đi kiểm tra các góc cho cảnh quay tiếp theo. Còn lúc ấy ở một góc khắc ở trong liều, phường của nữ chính đang chăng điểm nốt công đoạn cuối. Ánh mắt của cô tự để đến giờ hướng về cấp đối diện, nơi mà Toàn đang ngồi lướt điện thoại. Tất nhiên là sẽ bình thường nếu những hai diễn viên chính trong bộ phim nhìn nhau. Nhưng cái đáng nói ở đây là trong ánh mắt này cô chứa một thứ tình cảm thầm kín. Chắc hẳn là trong đoàn phim này chẳng ai biết được việc Phương với Toàn bắt đầu nảy sinh tình cảm với nhau. Ban đầu chỉ là những tin nhắn của Toàn để trao đổi về cách diễn. Dần ra thì cả hai cũng phải lòng nhau. Ngày nào khi diễn xong về lại thành phố, Toàn cũng cầm lái chiếc xe hơi cá nhân được Phương để ăn uống rồi dạo gió. Cả hai còn dự định sau đó sẽ cùng nhau đi du lịch châu Âu một chuyến. Nào tôi ra rồi, để ra set quay nào. Đúng lúc này một người trợ lý bước tới rục Làm cho Phương giật mình Cô tầm gác ánh nhìn của mình mà đứng dậy thấm thoát thời gian đã trôi qua Hôm nay là ngày cuối cùng Của đoàn phim ở khu rừng cao su này Phần cảnh cuối là đoạn Phương bị những hồn mạng ám mạnh Đến nỗi cô không chịu đựng được Mà chọn cách treo cổ tự kết liễu Khoảnh khắc Phương được cổ vật sợi dây Cả người buông thỏng Tùy có sử dụng những biện pháp an toàn Thì ông Luân và mọi người cũng đều cảm thấy nín thở Cắt, xong rồi. Từ khi cảnh quay quyết cùng kết thúc, ông mới thở phòng một hơi, sợ tay lên của mình vỗ một hàng dài Tốt lắm, diễn tốt. Để cho Phương đứng đưa xuống mặt đất, ông bước tới vì một bó hoa. Tặng em này. Dạ em cảm ơn. Cảnh vừa rồi anh không cần quay lại à? Không, em diễn vậy quay gì. kiểu này lên màn ảnh chắc hẳn không ít người thích tiếc khi nữ chính phải chết đó. Đồ giấc câu thì ông đoàn thúc dùng mọi người thu dọn đồ, không quên hẹn tất cả tối nay về thành phố, tụ tập cùng nhau ở nhà hàng của bạn ông để liên hoàn một bữa. Còn về phần của Phương đối với cô thì đêm nay là một đêm đặc biệt, bởi ngoài cuộc hẹn với đoàn phim, cô còn được Toàn dùng ngày mai về nhà anh ở dưới quê trong đám dỗ Đây chẳng phải là việc Toàn bắt đầu hướng đến công việc công khai, Phương hy vọng ngày này đã đến từ lâu lắm rồi. Cô hoàn toàn khác với những người đồng nghiệp trong giới nghệ sĩ Nhất là những người đang có được sự nổi tiếng trên mạng xã hội như cô Thường sẽ chọn giữ cách kín mối quan hệ tình cảm cá nhân Thế nhưng Phương nghĩ nghề nghiệp là nghề nghiệp Cô không có ý định để cho người yêu của mình trong vòng bí mật Ngay cả Toàn cũng vậy Mới vài ngày trước đây Anh còn chia sẻ một bài viết về đám cưới của một người đồng nghiệp Kèm theo câu nói Hy vọng trong tương lai gần Mình và Phương sẽ có một đám cưới tương tự thời gian cho về cuối ngày lúc này Phương ngồi trên taxi để tới nhà hàng Ban đầu Toàn cũng có ý định Sang đón người yêu Nhưng vì nơi Phương ở nằm trái đường Nên cô bảo tự cả ngày tự đi tới Đến nơi Phương trả tiền Cảm ơn tài xế mà cửa bước xuống Ngay lập tức cô trông thấy nhiều người Những người trẻ tuổi đang đứng Ở phía trước Trên tay cầm điện thoại và hướng thẳng về mình Không biết họ nhận được thông báo ở đâu mà tập trung để quay phim như vậy. Hơi có chút bối rối và cảm thấy không được tự nhiên. Nhưng tất nhiên Phương không thể bày tỏ nó trên cưng mặt của mình. Có liền là một nụ cười tư giói với tay cháo như thế để một sự kiện công khai vậy. Thậm chí là cô còn nát lại để chụp ảnh với một vài người. Khi bước vào bên trong gian phòng VIP trên tầng 2, Phương mới thở dài một hơi. Đông thật là phiền phức quá. Không mất quá nhiều thời gian để cô trông thấy bóng người quen thuộc. Tới rồi hả em? Người vừa lên tính đây chính là ông Luân. Ông bước tới đưa tay chỉ về hướng sân khấu. Nào, ta lên đây ngồi nào. Dạ vâng em chào anh. Mọi người đã tới đông đủ cả trưa ạ? chưa mới chỉ khoảng hơn 20 người. Chưa được phân nữa. Đừng xa dạo này kẹt quá. Câu may là tôi đã bao nguyên cả sảnh tiệc trên tầng 2. Nên mọi người cứ thoải mái nhé. Ăn uống vui vẻ. Đêm nay không say không về đấy. Dạo vâng à Phương mỉm cười đưa mắt nhìn khắp một lượt. Tất nhiên là để tìm kín bóng rắn của người yêu. Cô tìm ai đấy? Cậu Toàn phải không? Dạ anh Toàn tới chưa hả? Chưa. Mà tôi đang tìm cách bảo cậu ấy kiếm chiếc áo nào cho nó rộng với đeo khẩu trang cho kín vào. Chỉ nếu không sẽ bị đám yêu nhận nhện ở dưới kia cho nó vây đấy. gớm khổ đẹp trai diễn giỏi như vậy mà. à Chứ như tôi đây có đi qua đi lại cả chục lần Chả ma nào nó thèm để ý hay xin chữ ký cả Ôi trời ơi Anh Luân đừng có đùa vậy chứ Anh là thần tượng của đám diễn viên chúng em rồi mà Sao tại phim trăm tỷ của anh Có hơn tới chục bộ Tuy đây là bộ phim đầu tiên mà em cùng với anh Nhưng mà nếu được thì những phim tiếp theo Anh đừng quên nhé Em xin một vay nhỏ thì cũng được Bởi làm việc với anh em cảm thấy mọi thứ chân chu chuyên, chuyên nghiệp quá Thôi Cô khen nữa tôi phỏng mối đấy Nhưng mà cô an tâm Tôi thấy cô là một diễn viên có năng lực chịu khó Lại không mắc bệnh ngôi sao Nên nếu như có vai diễn phù hợp Thì những dự án sau đó <cười> Nhất định sẽ không quên cô Dạ em cảm ơn ạ Thời gian kinh như vậy trôi qua Bây giờ đã là 9 giờ Lúc này thì hầu hết mọi người Trong đoàn làm phim đều có mặt tại sảnh tiệc Chỉ có mối trường hợp của toàn là không có thấy đâu Phương tò mò lắm Có lý điện thoại để gọi cho đối phương Nhưng Trung thì đổ liên tục mà Toàn không hề nhấc máy Cái anh này làm gì vậy chứ Không chỉ có Phương mặc ngay cả ông Luân cũng cảm thấy lo lắng không kém Này mọi người quay gọi được cho cậu Toàn không Nhìn thấy những cái lắc đầu được đáp lại ông liền đứng dậy Thôi mọi người cứ nhập tiệc trước đi nha Để tôi dứng sành đợi đi Phương cũng muốn đi theo nhưng liền bị ông ngăn lại Cô cứ ở đây đi Xuống dưới đó khéo lại thu hút sự chú ý của những người khác đấy Không tốt đâu Dạ vâng ạ em biết rồi Đợi cho ông Luân đi khỏi Phương lại lý điện thoại của mình ra Gọi cho Toàn Cứ còn nhắn tin với hy vọng đối phương sẽ trả lời Và đổi về gần một giờ đồng hồ sau Thì màn hình điện thoại của Phương mới bật sáng Kèm theo đó là cái tên của Toàn hiện ra Khỏi phải nói cô không một chút chần chừ liền nhấc máy ngay Alo anh đang ở đâu đấy À anh đang bận công việc nên nên không có tới được Bận công việc á Anh có biết là em với mọi người chờ anh đến muốn muốn cháy cả máy không Anh không tới thì anh phải nói chứ Ngay cả anh Luân bây giờ cũng đang đứng ở dưới sành để chờ anh đây Anh xin lỗi Tành bận công việc quá bây giờ anh mới cầm được điện thoại gọi cho em đó Vì em nhắn lại Vinh Luân với mọi người là anh xin lỗi nhé Em biết rồi nhưng mà còn chuyện ngày mai anh có Phương chưa kịp hỏi giết câu thì cuộc gọi đã kết thúc Cô thờ dài để ngắn ngầm Sau đó cũng nhờ người xuống nhắn tin Cho ông Luân là không cần chờ đợi nữa Một lát sau thì cô thấy bóng dáng Cô ông đạo diễn thất thiểu bước lên Ồ Phương có được cho cậu toàn duyên hả Dạ vâng ạ anh ấy vừa gọi lại cho em đó Sao rồi cậu ta có bị sao không Không sao hết anh ạ Anh ấy bận công việc đột xuất nên không có tới được Cái cậu này đúng thật là Thôi không tới thì không tới Vừa nói ông vừa rót đầy một cốc bia Nào mọi người ơi Tôi mời mọi người một cốc Hôm nay nhất định phải uống cho thật say mới được về Ai đi xe tới đây thì cứ gửi lại trông bãi nha Tôi gọi taxi Ngày mai tỉnh táo quay lại lấy Trung rượu bia vào lấy xe về nguy hiểm lắm Nhất trí rồi anh Luân là số 1 đó Nào uống thôi Bỏ không khí trở nên nóng nhiệt vui vẻ vô cùng Còn riêng Phương thì cô chẳng thiệt nào vui cho nổi Cho tới gần nửa đêm Lúc này mọi người đang uống với nhau Thì cô xin phép ra về Ngồi trên taxi Phương lý điện thoại gọi cho Toàn để hỏi xem đối phương có rảnh không Nhưng một lần nữa chẳng có bất cứ lời hồi đáp nào Thậm chí có lúc Vương còn nhận được thông báo là máy bận Về tới căn chung cư của mình Phương bước vào với một vẻ mặt đầy khó chịu Ngay lập tức cô nhận được câu hỏi của Ngọc người bạn ở cùng Ngọc cũng là diễn viên nhưng không nổi tiếng cùng Ồ vậy giờ đang hạ say chưa Tao cứ nghĩ đêm nay mày với anh Toàn Silver Night chứ Thôi đừng nhắc đến cái tên đó nữa Ồ giận nhau hả Mày hôm qua ta còn thấy đi quay về Dù mệt vẫn dắt nhau đi ăn uống Rồi hôn nhau trước cửa chung cư mà Không may mà không ai thấy Chỉ không chắc sẽ có một bài nóng rồi Ta cũng không biết có chuyện gì nữa Nhưng mà nói chung tao mệt quá Suốt cuộc có chuyện gì Mà để tao nghe tò ta mò vậy Phương vừa thăm Mỹ món đổ nữ trăng Trên người vượt thuật lại Nghe cũng nghe xong thì tỏ ra khó chịu Trời đất Trước đây tao nghĩ anh Toàn là người nhẹ nhàng chút đáo lắm chứ ta cũng không biết nữa ta có cảm giác hôm nay nghĩ lạ lắm Cứ như có chuyện gì đang giấu tao vậy Ờ mà không phải Ngay từ đầu lúc mày khoe là đang bắt đầu mối quan hệ yêu đương với ta ta Tao có dặn rồi Dì chứ ta không cảm thấy những người diễn viên nam Trong showbiz đáng tin lắm Nhất là anh ta đẹp trai rầu có lại còn nổi tiếng như vậy Nhưng mà thì mẹ bảo có tình cảm nhiều quá Nên tao không dám bàn Thế rồi còn chuyện ngày mai hay sao Chẳng phải hai người có hẹn về quê anh Toàn Ta cũng không biết nữa lâu này cũng định hỏi nhưng mà anh ta cúp máy mất rồi Bây giờ ta có nên hỏi lại nữa không Cái đó thì tùy may Nhưng gì thì gì Mình cũng phải có giá lịch một chút Đừng có để lúc nào cũng ở cửa dưới Bị coi thường đó Câu nói này của Ngọc Làm cho Phương gã gật đầu Nhưng nói gì thì nói cô cũng không muốn im lặng Hỏi thử thêm lần nữa Không thấy đối phương nhấc máy cô để lại tin nhắn Ngày mai thế nào anh vẫn đón em chứ 5 phút 10 phút rồi cả gần nửa giờ đồng hồ chưa qua Màn hình điện thoại vẫn không có bất cứ một tin nhắn nào Thế là Phương đành thờ dài đứng dậy đi vào trong nhà vệ sinh tẩy trang cũng như tắm rửa Xong rồi kim đồng hồ chỉ sang hơn 2 giờ sáng Thấm mệt Phương ngã lưng xuống giường rồi cứ như vậy tiếp đi Đang ngủ ngon giấc thì đột nhiên Phương bừng tỉnh khi nghe tiếng chuồng điện thoại reo Cô mở mắt và nhận ra đây là tiếng Trung báo thức chứ không phải ai gọi tới Chẳng hết sự thất vọng hiện rõ Bởi vì Phương không hề thấy cô gọi nhỡ hoặc tin nhắn nào Mà chỉ có vài thông báo từ email về công việc và mấy bài quảng cáo Nhìn về đồng hồ bây giờ đã là 7 giờ sáng Thôi, thế thì chắc là chẳng có chuyến nào về quê nữa rồi Đồng thời cô cũng dự định là sẽ không còn hy vọng gì về mối quan hệ với Toàn Nữ Bởi từ ngày hôm qua tới giờ cô đã gom đủ sự thất vọng Nhưng còn chưa kịp nằm thêm để ngủ nướng Từ bên ngoài Phương nghe có tiếng gõ cửa phòng Phương ơi dậy chưa Hả ta đây có chuyện gì đây Mày mày mau lên mạng đi có chuyện động chơi rồi Chuyện gì đây Tao tao vào được không Vào đi cửa không khóa đâu Ngọc xoay nhẹ tên nắm cửa lách người vào bên trong Trên tay cô là chiếc điện thoại mở sẵn một bài viết Này xem đi Phương đầm mắt còn đang ngáy ngủ nhìn vào, rồi chỉ vài giây cô khựng lại. Cái gì đấy? Chụp lấy chiếc điện thoại Phương nhìn kỹ hơn, bài viết này ở trong một hội nhóm của những người hâm mộ showbiz nói về việc nam diễn viên Nguyễn Minh Toàn sử dụng chất cấm trong một quán bà. Thông thường thì những tin đồn này không phần là chuyện gì lạ. Những cái đáng nó để những hình ảnh được truyền tải về người bên trong chính là Toàn không thể nhầm lẫn đi được. Ngoài gương mặt ra Thì Phương còn trông thấy chiếc đồng hồ Đôi giày cả di thất lưng Chúng hoàn toàn là những món đồ chính tay cô lựa Để cho đối phương Ngoài ra ở những hình ảnh về cuối Còn có cảnh toàn nằm trên giường Không mảnh vải che thân trong cơn phi pha. Bên cạnh là hai ba cô gái Cũng trong tình cảnh tương tự Mày ơi Sao lại thế này Cái tin này là thật phải không Nghe Ngọc hỏi Phương đắc đầu Tao không biết gần như cả ngày hôm ấy Tin tức về nam diễn viên trẻ tuổi có lối sống trị lạc gần như trở thành từ khóa tìm kiếm bậc nhất. Cơ hệ mà trang mạng xã hội lên chúng lại đập vào mắt của Phương. cậu cũng có thử liên lạc nhưng nghẹt đi như đêm qua. Toàn hoàn toàn không có phản hồi mà cô còn nghe thấy giọng thông báo mặc định của tổng đài. Trời đất ơi sao lại thế này chứ? Mọi chuyện trở nên phức tạp hơn khi lại có thêm những bài viết khác. Tốt toàn vay nợ nần số tiền để ăn chơi rồi không trả. Còn qua càng hình ảnh, anh với mặt mũi phở phạm hốc ngác, cầm tờ dính nợ đặt trước ngực của mình mà chụp ảnh. Số nợ tính tới đã mấy tỷ đồng. Cuối ngày Phương nhận được cuộc gọi, nhưng người gọi đến không phải là toàn mà ông Luân. Hay có chút trần trừ nhưng cô nhấc máy. Alo anh Luân à. Tôi đây, có nghe chuyện cầu toàn chưa? Em cũng thấy rồi, tất cả những thứ này là sự thật hả anh? Tôi cũng có chung thắc mắc với cô. Hôm qua tôi nhậu xây quá nên về nhà ngủ một mạch cho đến tận chung mới tỉnh dậy Sau đó tôi được người nhà cho xem tin tức thì bất ngờ lắm Bây giờ bình tâm lại tôi mới gọi thử xem cô có liên hệ với cậu ta không Không được anh à từ qua đến giờ em gọi cách trăm cuộc Mặc anh Toàn không có nhấc máy Trời đất đấy không ngờ mà cậu ta đổ đốn vậy chứ Tôi... tôi còn bị cậu ta lừa nữa chứ À... lừa thế nào ạ Thì những ngày đầu khi mà tôi ngọn lời mời cậu ấy đến casting phim đó Thì Toàn có nói với tôi Là người nhà cậu ấy mắc bệnh hiểm nghèo nên càng sốt tiền lớn để chạy chứ cậu ấy xin tôi chạy trước tiền kC tôi thì đang làm việc với toàn máy phim rồi nên cũng đồng ý khoảng 2 tháng trước khi phim đang quay được phân nửaỏ lại tìm tôi hỏi va tôi thêm bạc tỷ việc gấp hơ hẹn khi mà phim đóng máy cậu ấy sẽ lấy tiền từ dự án khác để trả tôi bắt đầu tương suy nghĩ qua là bởi vì đi cột thấy tôi thành công trong bộ phim vậy thôi chứ cũng chẳng giàu có gì cả Nhưng mà vì tình cảm cộng với thái độ khi làm việc của Toàn khá là nghiêm túc Nên tôi mới lén nạp và tôi lấy cuốn sổ tiết kiệm để mà cho cậu ấy mượn Bây giờ mọi chuyện vỡ lỡ do vậy tôi không biết làm sao nữa Trời đất đấy còn có chuyện đó à Âu Luân bấy giờ liền thở dài từ từng đến giờ gọi cho những người đồng nghiệp có quen biết với cậu Toàn Cũng có vài người xác nhận cậu ấy mượn tiền Cho nên bây giờ tôi mới gọi cho cô để hỏi thăm thử Mà cậu ấy có nợ tiền cô không già không, em làm gì có tiền cho vay à Thế thì vậy cũng may mắn đấy Đúng là trong hoàn cảnh này thì không có tiền lại trở thành hay Thôi bây giờ tôi về gọi thêm cho vài người Cô mà liên lạc được với cậu ấy cho tôi gửi lời nha Bảo với Toàn rằng chuyện lỡ giờ rồi Tôi tin cậu ấy có lý do riêng Nên là nếu được thì cứ bảo cậu ấy gọi lại cho tôi Tôi sẵn sàng à, cho toàn thời gian để làm Chẳng đã từ từ nha Dạ Cậu gọi kết thúc Vương lại thêm một tầng thất vọng Hơn một tuần trôi qua, những tin tức về rằng diễn viên trẻ tuổi đã phần nào hại nhiệt, cơ không ai liên lạc được với anh ta. Cứ tưởng đâu chuyện này sẽ lắng xuống, thì bất ngờ cái tên toàn lại nổi bật lên khắp các mặt báo và trong mạng xã hội. Nhưng theo một chiều hướng chẳng ai mong muốn. Tin nóng, vào đầu giờ chiều hôm nay, 17 tháng 3, vài người dân địa phương phát hiện ra một thi thể trong tư thế châu cổ tại khu rừng Cao su Bỏ Hoang thuộc xã Cầm Ngọc. Danh tính nạn nhân được xác định là nam diễn viên Nguyễn Minh Toàn Đã kết quả giám định pháp y và những dòng tâm sự tuyệt mệnh được soạn trong một ghi chú của điện thoại Phía cơ quan công an xác định Đây là một vụ tự kết liễu về túng quẫn và bế tắc trong chuyện nợ nần tiền bạc Họ phải nói lúc Phương nghe được bản tin này Cô đang đi dạo trong trung tâm thương mại với Ngọc Họ phải nói cô như rụng rời khỏi chân tay Không may mà Ngọc kịp thời đỡ lấy rồi kéo Phương qua một góc Cô quả thật là không thể tin nổi vào tay của mình Ngọc à Người ta nói cái gì đây anh Toàn, anh Toàn Mày bình tĩnh đi Để ta lên mạng xem thử nào Một lát sau Ngọc cật đầu nắm đi tay của người bạn Phương à Anh Toàn anh ấy mất thật rồi Trong hôm nay thì sẽ được đưa về nhà xác rồi cho người thân đến nhận Trời đất ơi Phương bây giờ muốn hỏa khóc lắm Thế nhưng lại một lần nữa Ngọc cố gắng trấn an người bạn của mình Để không bày tỏ cảm xúc Ở nơi cầm cầm Tại tại sao thế này chứ Phương thờ dài nhìn cô bạn thân Cô cũng chẳng muốn khuyên nhủ Hay nói đúng hơn là không biết khuyên nhủ như thế nào Chỉ biết ôm lấy Hai cô gái kinh như vậy Một người khác một người im lặng xoa dịu Cho đến cuối ngày Tin tức toàn mất thực sự lan rộng Ở trên mạng có hai luồng ý kiến đối lập Có người tỏ ra thương tiếc Nhưng cũng có một bộ phận nhỏ buông những lời lẽ công kích. Họ bảo rằng người tệ nạn như toàn quyết cũng như vậy là điều xứng đáng. Những người đáng thương bây giờ không phải là anh ta mà là những người đã cho toàn vay mượn. Dành ta chết đi rồi thì biết tìm ai mà đòi. Sáng hôm sau qua một đêm gần như thức trắng để đọc lại hết những tin nhắn từ những ngày đầu tiên quen nhau. Phượng với đồ mắt thâm quần ngồi chậm ngâm trên giường. Cánh cửa phòng hé mở. Từ bên ngoài Ngọc bước tới. Trên tay cô là một bát cháo vẫn còn bốc khói. Mày cứ định ngồi như vậy à? Ăn chút cháo đi rồi chụp mắt thức cả đêm rồi. Ta không muốn ăn đâu. Mày mang ra ngoài đi. Không ăn sao được. Mau lên nghe lời tao. Đã nói ta không muốn ăn mà. Mày không ăn sao có sức. Ta không sao thật đâu. Thôi tùy mày vậy. Trước khi quay đi như sự nhớ ra điều gì Ngọc quay lại. À còn nữa. Tặng lễ của anh Toàn được tổ chức về chiều tối ngày hôm nay. Tại nhà tăng lễ thành phố mày đi không? Hả? ta lễ được tổ chức ở đây Tao nghĩ anh Toàn sẽ được đưa về quê chứ Ờ thì sẽ đưa về quê Nhưng có một buổi dành cho bạn bè đồng nghiệp ở thành phố Tư Viếng Chỉ làm sao mà để mọi người có thể về quê Xa lắm như mày muốn đi không? Trước câu hỏi của Ngọc tưởng đâu Phương sẽ gật đầu Thế nhưng cô lại thở dài rồi đáp Thôi ta không đi đâu tôi đó làm gì chứ Mày có chắc không đấy Vì chỉ xong chiều nay Là quan tài của anh Toàn sẽ được chuyển về quê Cảm ơn cũng không đi được đâu Ta chắc mà ta không muốn tới đâu Ờ ta hiểu rồi Đợi cho Ngọc rời khỏi Phương một lần nữa ông mặt khắp Trời về chiều Lúc này Ngọc cũng lau dọn nhà cửa xong Cơ tắm táp thay bộ sơ mi Với quần tên màu đen Không khó đoán khi Ngọc quyết định sẽ tới Đám tăng của Toàn Bởi vì nói gì thì nói Mối quan hệ của ngay người không có vấn đề gì cả Những lần gặp nhau chuyện trò Toàn Cũng hết sức lịch sự Nên nhìn chung lần này Ngọc tới vì tư cách để đưa tiễn một người bạn đồng nghiệp Thầy quả áo xong cô bước ra khỏi phòng của bạn Đưa tay lên gõ cửa nhẹ Phương ơi Không nghe thế bạn trả lời Ngọc thử vặn tên nắm cửa Cô ghé mắt nhìn vào Phương lúc này đang nằm trên giường ngủ Chắc vì mệt quá nên cô thiếp đi thế Ngọc lại khép cửa lại rồi dón dén rời đi Lúc tới nơi vừa mở cửa taxi thì Ngọc cảm nhận được bầu không khí hôm nay lạnh lẽo và lại còn có mưa phùn. Những gì diễn ra tiếp theo không nằm ngoài dự đoán của Ngọc. Khi cô chứng kiến khắp ngoài bên cổng có tới mấy chục người đa phần số ấy đều là nhà báo, dưới đúc và những người hiếu kỳ. Họ dưa điện thoại máy quay phim, máy chụp ảnh lên để bắt chọn từng khoảnh khắc. Kéo cào chiếc khẩu trang, che kín mặt, Ngọc cứ như vậy lách người vào bên trong. Thậm chí cô còn nghe có tiếng sỉ sầm. Này có phải là bạn thân của cô Phương diễn viên không? Sao cô tới có mình á? Cô Phương đâu? Cả hai vừa mới đóng chung bộ phim cái mà. Thậm chí trước đây còn có tin đồn á. Hai người á, phim giả tinh thật. Thôi, thật giả cái gì? Chắc Phương có bị tay toàn kia mượn một số tiền lớn rồi. Sẽ coi như mất trắng, tức giận không có tới. Quả thần cảm xúc bây giờ của Ngọc là hết sức tức giận. Là bởi vì dù gì thì lúc này cũng cần yên tĩnh để đưa tiễn người đã khuất ngầm tín trong vào sâu không khu vực Dành tổ chức lễ tang cho Toàn Lúc nãy đây cô có chút bất ngờ Là bởi vì bên trong khá thư thớt người tới viếng Tạm chí số lượng vòng hoa Cũng chỉ có vài cái gọi là tượng trưng Đứng cái bên chiếc quan tài Và bản hương án là một người phụ nữ Trung niên về mặt khắc khổ Chắc rằng bà ta đã khóc rất nhiều ngầm tháo kính vào khẩu trang Cho vào chiếc túi sách Sao đó bước tới Chào chào cô Cô là... Dạ cháu là bạn của Toàn trong ngày tin cho nên tới đây viếng Cậu có thể cho cháu xin nén nhang được không? À vâng đây Ngày phụ nữ kia như thể bừng tỉnh Bà vội vàng đưa bàn tay run dày Cầm bình rút lấy một nén hương Trong lúc chờ đợi Ngọc cũng đưa mắt nhìn Về tấm di ảnh trên bàn thờ Tấm ảnh được lấy ra Từ trong một poster phim Đã chuyển thành màu trắng đen Do vậy vẫn không làm dám đi độ đẹp trai của Toàn Đúng là ai có thể ngờ Chỉ mới đây thôi rằng hai người lại âm dương cách biệt Đây tôi gửi cô Dạ cảm ơn cô Ngọc đón lấy nến hương Đưa lên trước mặt của mình Miệng lầm dầm khấn vái Giết cầu thì Ngọc vái mấy cái Rồi cắm nến hương vào Xong rồi cô được người phụ nữ kia Chỉ về chiếc bàn nhỏ để ghi sổ tăng Ngọc cũng làm theo Rồi nhẹ nhàng lấy từ trong túi mình Rồi chiếc phong bì phúng điếu Gần như ngày lập tức người phụ nữ Trung niên lại su tay Cô ơi cô thông cảm Tôi tôi không nhận tiền phúng điếu Ở sao lại không nhận Cô nhận cho cháu vui Không không nhận tôi quyết định rồi Và lại tôi đã biết hết chuyện của thằng Toàn Nó ra đi nhưng vẫn còn nợ nhiều lắm Tôi không muốn nợ thêm Mà cô cô có cho nó mượn tiền không Nếu có cô cứ nói Tôi về quê lo đám tang xong Tôi tìm cách trả Dạ không à cô đừng hiểu lầm Anh Toàn không quân nợ nần gì cháu. Cháu tới đây hoàn toàn là muốn thăm viếng thật tâm. Như vậy thì cảm ơn cô. Chẳng giấu gì từ từ chưa đến giờ cô và người tới đây Kể cả giang hồ xã hội đen. Nhưng tôi cũng không có chốn tránh Chỉ xin là để tạm thời quân đám tang đã. Dạ cháu hiểu rồi. Ủa người nhà mình đâu cả sao từ nay đến giờ cháu thấy có mình cô? Thì chỉ có mình tôi chứ, chứ làm gì còn ai. Ngọc tò mò lắm. Và đối phương cũng chẳng để cho cô tò mò lâu Tôi là Loan Cả tôi và bố thằng Toàn đều là trẻ mồ côi được chùa cưu mang Sau khi chúng tôi lớn lên lấy nhau Sinh ra thằng Toàn được 3 năm Thì chồng tôi đi biển rồi gặp sóng dữ Chết mất sát Từ đó trở đi tôi cố gắng làm lụng Để nuôi thằng Toàn ăn học Tôi thấy nó vào năm lập nghiệp trở thành diễn viên Mừng lắm Ở quê tôi cứ hết người ta Nhìn thấy thì đều bày tỏ sự ngưỡng mộ Thằng Toàn cũng là một đứa có hiếu Nó mua đất xây cho tôi một căn nhà Thế luôn cả giúp việc đó Cô không biết đâu Nhiều lần nói chuyện với nó tôi chỉ nghĩ trong đầu là bây giờ Nếu nó lấy vợ sinh con nữa Thì cuộc đời của tôi mỹ mãn Có chết đi cũng an tâm mà nhắm mắt Nhưng mà ai ngờ được đâu Nó lại lại Người ta nói là con dại cái mang Chắc do việc thiếu vắng tình thương Cũng như sự dạy dỗ của bố tôi thì bận biểu kiếm tiền Cho nên mới thành ra cớ sự như vậy Vừa nói bà Loan vừa nghẹn ngào Ngọc vội vàng mở tút sách Lấy khẳng gói giấy Cô vừa đi cho bà Loan vừa thì thầm Cô bình tĩnh đi cho thật không ngờ hoàn cảnh quanh toàn lại đặc biệt như vậy Vậy mà trước giờ anh ấy không có nói gì cả Nó không dám kể đâu Là bởi vì nó bảo là không muốn Người ta tò mò quan tâm tới đời tư À mấy hôm trước rồi đột nhiên Nó nói với tôi trong lúc gọi điện về Là đám dục của bố nó Thì nó sẽ đưa người yêu về ra mắt đây Nhưng mà vào hôm nay tôi mới hay tin Là nó nợ nằn rồi chơi bởi các chất cấm gọi điện thì nó không có nghe máy tôi như cảm giác bầu trời sụp đổ vậy Rồi cho tới ngày hôm qua khi hay tin nó tự kết thúc mạng sống của mình Tôi lại chết thêm một lần nữa Có thấy đó bây giờ tôi đã hoàn toàn không còn người thân nào cả Chồng tôi rồi đến thằng Toàn Sao người ta lại không đưa tôi đi luôn chứ Ngọc bấy giờ lập tức liền nói chen ai cô đừng suy nghĩ tiêu cực như vậy à Chuyện đâu còn có đó mà có nhất định không, không được Bà Loan bấy giờ liền thở dài Nụ cười có phần chú chát Cô nghĩ là tôi sẽ tự kết liễu theo nó sao Không, tôi không làm vậy đâu Mặc dù tôi thừa nhận là tôi cũng có muốn đấy Nhưng mà tôi là một người tin vào Phật Pháp Cho nên là việc tự chấm dứt mạng sống công mình Khi mà số trượt tận là một trong những lỗi nặng nề lắm Thằng Toàn nó làm như vậy thì rất khó siêu thoát. Chắc sắp tới tôi phải... Bà Luân nói chừng hết câu thì có một giọng nói ở phía sau vang lên. Ủa? Cô Ngọc, Ngọc đó phải không? Ngọc đứng dậy quay sang. Cô nhận ra đối phương tên là ông Luân, vị đạo diễn nổi tiếng. Ông với một phong cách mặc giản dị, mái tóc lấm tấm những sợi bạc. Ông bấy giờ vội vàng cúi đầu. Em chào anh ạ Chào cô, ủa mà cô tới đây một mình hả Phương đâu Dạ anh à Phương đang không được khỏe cô ấy nằm nghỉ ở nhà Ờ thế thì tiếc quá Bây giờ không tới tôi e là không còn cơ hội để tiễn cậu toàn đâu Dạ em cũng có nói với cô ấy rồi Nhưng mà chắc do mệt quá nên thấy có khách bà Loan cũng vội vàng Tiến tới chỗ bản thờ của con trai để lấy hương ra châm Một lát sau lúc ông luân viếng xong Thì cả hai người cúi đầu cho bà Loan rồi ra về Trên đường tử sảnh tăng lễ ra tướng cầm Ngọc có nhìn ông Luân rồi thì thầm hỏi Anh Luân à Sao đấy Em nghe bảo anh toàn nợ nần một số tiền lớn lắm phải không Ủa sao chứ cô biết Cái này là do Phương kể với em Nhưng mà chỉ có em biết thôi Chứ cô ấy không kể lung tung đâu Anh yên tâm Ờ thì ra là vậy Nhưng mà không sao Có nhiều người biết chuyện này mà Về lại tôi suy nghĩ rằng Toàn giờ cũng đã mất rồi Còn thêm hoàn cảnh gia đình của cậu ấy nữa Thì tôi có muốn đòi hỏi cũng chả có tiền mà trả lại cả Tôi thâu thật vi vọng mình rồi Từ ngày hôm qua khi tin tức cậu Toàn mất đi được đăng truyền Và tôi nghe xong may mắn là bãi không có trách móc hay mắng trời gì cả Và tôi bảo thôi thì của đi thay người Sao muốn trách móc thì cũng khó lắm Cho tiền này đúng là lớn thật Nhưng mất đi có thể kiếm lại Tôi thì tôi chỉ tiếc cho cậu Toàn thôi Sao cậu ấy lại chọn cách không sáng suốt như vậy chứ ngạc Ông Lân vừa nói vừa cười khổ, Ngọc thì biết chỉ biết gật gù không phục sự tốt bụng và hiểu chuyện của đối phương. Trời sợ tối lúc này Ngọc cũng đã trở về căn hộ của mình, lúc mở cửa bước vào bên trong rồi kiểm tra, có thấy Vương vẫn nằm trên giường hay mắt nhắm nghiền Thoáng thở dài, tất nhiên là Ngọc không cố ý định sẽ đánh thức Phương cũng như kể câu chuyện về gia cảnh của đối phương cho bạn cùng mình nghe, là bởi vì nói gì thì nói. Phương bây giờ việc cần làm là phải nhanh chóng quên được mối quan hệ tình cảm với Toàn. Sau đó mới có thể quay trở lại cuộc sống bình thường, yêu đời như trước kia. Thời gian lại trôi thêm 2 tuần nữa. Nhìn chung cuộc sống của cô diễn viễn trẻ phần nào đã trở lại bình thường. Chỉ hôm nay Ngọc từ trường quay trở về mang theo một tin khá vui. Vừa mới mở cửa sổ căn chung cư thì cô thấy người bạn chung nhà đang ngồi trước cửa nhìn ngắm khu công viên nhỏ ở phía dưới. Này, ta đang định hỏi xem ạ Mày có ở nhà không? Đi đi tắm rửa thịt quần áo Hôm nay ta có tin vui muốn nói cho mày biết Tin gì vậy? Tao vừa casting bộ phim truyền hình Rồi được đạo diễn chọn vào vai nữ chính Chúc mừng mày nha Phim về đề tài gì đấy? Bao nhiêu tập? Chỉ đề là lấy bối cảnh ngày xưa đó Thời chống Pháp, chống Mỹ Độ dài là dự kiến khoảng 60 tập Chiêu trên đài truyền hình quốc gia vào khung dầu vàng Trời đất ơi Thế thì đúng là tin vui thật rồi Chúc mừng mày Có thể sau bộ phim này đó Nếu mày mà đóng tốt Sẽ được người ta nhớ đến đấy Tao biết mà Nhất định tao sẽ tận dụng cơ hội này Vì vậy hôm nay phải thật vui vẻ Đen mừng cùng tao nhé Được Nhưng mà tao Tao cũng có chuyện này muốn nhờ mày đó Chuyện gì nói đi Cuối tuần này mày rảnh không Cuối tuần Hình như rảnh Vậy tới đầu tháng sau Tao mới bắt đầu chuẩn bị cho bộ phim đó Thế mày rảnh hai ngày cuối tuần Đi cùng tao được không Đi đâu Có chương trình gì hả Không Không có chương trình gì Chỉ là tao muốn về quê của anh Toàn Mày nghiêm túc không? Tao nghiêm túc Sao hôm trước lúc tao đi viếng Tao hỏi mày đi không mày bảo là không Thì lúc đó tao không muốn đi thật Nhưng mà những ngày qua tao suy nghĩ lại Thấy mình cũng ích kỷ quá Dù gì thanh Toàn cũng đã mất Nhưng mà chuyện không vui anh ấy mang tới không đáng Để cho tao phải tuyệt tình như vậy Và lại tao nghe nói quê anh Toàn có nhiều phong cảnh đẹp lắm Bãi biển thì dài trong xanh Tao có đặt một resort khá là nổi tiếng À, phòng ốc có vẻ ổn định đấy Mày mày đi cùng tao được không Tao coi như đi nghỉ mát đi Tao sẽ trả phí Không Tao nói chuyện tiền năm Thôi được rồi Tao cũng không bận gì Thì tao sẽ đi cùng mày nhé Nhưng mà tao Sao vậy Hay là mày có chuyện gì giấu tao à Tao xin lỗi Đúng là có chuyện giấu thật Là về gia cành quanh toàn Lúc này thì Ngọc Mích kể lại Tất cả câu chuyện mà bà Loan đã kể Phương nghe xong thì vô cùng bất ngờ Trời đất Anh toàn chức để không nói gì Vậy mà ngày cả mày cũng... Phương à Mày hiểu cho tao làm sao tao có thể nói Hôm đó tao về thì mày nắm ly bị ở trên giường đã Và lại mày cũng bảo là không muốn tí viếng Tao nghĩ con nói thêm cũng chỉ làm cho mày buồn thôi Thôi Không sao đâu kể đi Nên như vậy tao càng phải tới để thắp hương cho anh ấy Mày đi cùng tao nha Tất nhiên rồi Tao sẽ đi cùng mày Cảm ơn mày nhiều lắm Ơn nghĩa gì Mày bây giờ còn khách sáo như vậy nữa thì đừng coi tao là bạn nữa Còn bây giờ lo đi tắm rửa thay bộ quần áo cho đẹp đi Phương bây giờ khẽ gật đầu Nằm một nụ cười chiều mến nhìn cô bạn thân Thời gian lại trôi Hôm nay đã là sang thứ bảy Phương cùng với Ngầm theo kế hoạch Cả hai lúc này mới hoàn thành chuyến bay sớm Từ sân bay Hai cô gái chọn một chiếc taxi Có may mà lần trước khi viếng đám tang Ngọc có để ý và hỏi thông tin địa chỉ của toàn Băng đường từ sân bay về quê anh mất hơn 3 giờ đồng hồ nữa. Cả ngày cô gái dự định ghé qua thấp hương chuyện trò cùng bà Lan. Đến chiều sẽ tới khu resort nghỉ dưỡng hai đêm. Sáng thứ 2 sẽ bay trở lại thành phố. Thế nhưng rồi khi chiếc taxi dừng lại trước kính cổng của một căn nhà bàn tầng lầu to lớn đổ sổ. thì Ngọc giật mình là bởi vì cổng nhà thì khóa bên ngoài. Ngay kia bên là tấm bảng viên hãy chữ to bán nhà kèm theo số điện thoại bên dưới. Ủa? Sở lại thế này. Ngẩng đầu mắt giáo giấc nhìn chung quanh. Thoáng thấy có một người hàng xóm Cô liền mở cửa bước ra. Chú gì ơi, cho cháu hỏi thăm chút. Hai cô cô là ai, hỏi thăm gì? Chú cho cháu hỏi có phải đây là nhà cô Loan không? Ờ, à mà không, sắp tới thì nó đổi chủ rồi. Thế thì chú có biết cô Loan bây giờ ở đâu không? Biết. Bấy đang trên chùa Từ Hiếu cách đây hai cây số về phía Bắc. Sao cô ấy lại ở chùa Thì đúng rồi. Tất cả là do thân toàn đấy Lúc trước đó về đây mua cái luôn cái mảnh đất kế bên Rồi xây lên căn biệt thự này Cái tường đâu ngon lành lắm Anh ở bây giờ báo về số đại khổng lồ Bà Loan phải bán hết để trả đó Nhưng mà nghe đâu là không có đủ Giờ thì bà đâu còn chỗ nào nương tựa Nên đền chùa xin làm công quà rồi ở lại đó Trời đất ơi cho cảm ơn chú nhiều ạ Nói rồi Ngọc quay trở lại bên trong xe Cười đông mắt nhìn người bạn thân Và tất nhiên Ngọc không cần hỏi lại Cũng có thể đoán được Và rồi chắc là Phương đang nghe những gì Người hàng xóm kia nói Một tiếng thở dài được Phương thốt ra Thôi lỡ rồi Đến chùa từ hiếu đi Lòng vòng mất gần một giờ đồng hồ nữa Để hỏi đường thì cuối cùng Cả ngày cùng tới đứng ngôi chùa Nhìn từ bên ngoài đây là một quân chùa nhỏ Cũ kỹ Bước ra khỏi xe Ngọc không quên dặn dò tài xế Anh ở đây đợi chúng em một lát Rồi đưa chúng em về lại resort nhé. À hai cô cứ tự nhiên. Lúc nãy à, cô nói trước nên tôi có chuẩn bị bánh mì nước lọc rồi. Vâng ạ. Hai cô gái từ từ tiến vào. Qua khỏi cánh cổng tham quan lúc này đang là giờ trưa. Và lại không phải là ngày dầm cho nên quang cảnh trong chùa khá là vắng vẻ. thế công bóng của một người mặc đồ lam đi qua phía gốc cây bồ đề. Ngọc bấy giờ liền lên tiếng. Thưa có ai không hả cho tôi hỏi thăm. Ngay lập tức bóng người kia quay lại Ủa cô Loan Cô Loan đâu phải không Tôi đây cô là Cô không nhớ cháu à Chắc là Ngọc Hôm trước gặp cô ở đám tang à À tôi nhớ rồi Cô thông cảm đầu ông từ dạo này lầm cầm lắm Mà sao cô ta lại tới đây Cô đi viếng chùa Dạ không Chẳng giấu gì cô Cháu có việc đi ngang qua đây Sẵn nhớ tới quê anh Toàn Nên muốn tới thắp cho anh ấy nến hương Cháu có tìm tới nhà Được người ta chỉ qua đây À... Các nhà ấy bán rồi Giờ tôi ở đây À còn cô đây là Vừa nói bảo vừa ánh mắt về phía của Phương Ngay lập tức Phương điền đáp Dạ cháu cho là bạn của anh Toàn Cháu đi cùng Vinh Ngọc Không biết anh ấy được chôn cất ở đâu à Chúng cháu có thể tới thăm mộ thắp hương cho anh ấy được không Hai cô muốn thắp hương thì cứ vòng chùa đi Tôi không có chôn thằng Toàn mà đem hòa thiêu Rồi mang cho cốt gửi vào đây Dù gì thì tôi cũng không còn nhà cửa gì cả Nên cứ làm như vậy để sau này tôi có nhắm mắt xuôi tay thì cũng được đặt ở bên cạnh con trai của mình. Dạ vâng ạ. Vậy thì phiền cô dẫn đường cho chúng cháu với. Bà Loan gật đầu sau đó dẫn hai cô gái màn theo lối đi bên hông để ra khu hậu viện phía sau ngôi chùa. Tại đây Ngọc để ý rồi thấy có nguyên một giàn phòng dành riêng cho việc người ta gửi cho cốt vào bảo vệ vị và trong chùa để thờ cúng. Và không mất quá nhiều thời gian để hai người đứng trước hũ cho cốt và tấm ảnh thờ của Toàn. Ngày lập tức Ngọc quay sang nhìn người bạn của mình hơi có chút bất ngờ khi Phương vẫn giữ được vẻềm tĩnh bà Loan thì loay hoayth hương Lông nh nhậnénn hương Phương cũng không gấn vái thành ra chỉ im lặng để khoảng chừng vài phút thì cô cắm nén hương rồi chắp tay vài cái xong xuôi Ngọc liền hỏi cô Loan à từ hôm làm đám tăng tới giờ có bạn bè đồng nghiệp gì đến không trước câu hỏi này bỏ Loan thờ dài rồi gật đầu con người tìm đến, Nhưng chủ yếu là đòi nợ chứ thăm viếng thì không Tính ra hai cô là người đầu tiên à, Có chuyện này hơi tế nhị Cháu có không biết có nên hỏi không Cô cứ hỏi đi Cháu muốn biết chuyện nợ nần của anh Toàn được giải quyết xong cả rồi chứ Xong rồi Cô mày may mắn là bán nhà với mảnh đất đủ để trả nợ Ngoài ra thì cô có mấy chỗ họ Cho tôi bước lại một phần Nhìn chung thì um, xoay xòa được Mà bây giờ cũng sắp tới giờ ăn trước trong chùa Hai cô bận không Nếu mà không thì ở lại đây dùng bữa cơm chay cùng với tôi Ở chùa thì cơm canh đậm bạc chỉ sợ hai cô Bà Loan chỉ kiếm nói dứt câu thì Phương đã nói chen Chú cho không chê đâu à, đâu không Ngọc Ngọc cũng gật đầu nói Dạ vâng, ở đây chúng cháu không biết chỗ nào ăn uống cho nên có được bữa cơm chùa thì tốt quá Vậy thì mời hai cô theo tôi Một lát sau một bữa cơm chay với rau xào, miếng đậu hũ chiên và một đĩa cà muối được dọn ra Bà Loan vẫn nói với vẻ ngoài ngại ngùng Tôi thấy cơm thế này không ổn cho lắm nhỉ Để tôi vào trong bếp xem còn gì nữa không Thôi không cần đâu Như vậy là được rồi cô à Cô đừng nghĩ chúng cháu ăn những món sang trọng đó chứ cháu cũng không nổi tiếng lắm đâu Với lại những bữa cơm hàng ngày Cũng chỉ có những món như vậy thôi Câu nói nửa đùa nửa thật của Ngọc Khiến cho bầu không ghi thêm phần thoải mái hơn Ngoài ăn được một lúc Thì Ngọc bấy giờ khượng lại khi nghe Phương hỏi Cô loa nơi Nhưng ngày vừa qua cô có bao giờ nằm mơ thanh toàn không? Hả? Mơ hả? Vâng, tại cháu nghe người ta bảo là khi người thân của mình mất đi, hiện về báo mộng đó Cháu cũng hơi tò mò, nhưng mà nếu không tiện thì thôi cô đừng trả lời Chẳng chữ thêm một lúc thì bà Loan thở dài Thật ra thì cũng có tên nằm mơ thi nó một lần Đây là vào đêm đầu tiên khi mở đứa quan tài của nó về đây Chờ đợi đến sáng hôm sau là hỏa táng Lúc đó tôi mệt quá nên mới thiếp đi Rồi tôi nghe tiếng gọi mẹ mẹ Thằng Toàn nó đứng ở ngoài cầm mà gọi vọng vào Tôi còn đứng dậy bước ra tôi hỏi nó Sẽ không vào trong nhà thì nó bảo là nó không vào được Vì nó chết ở ngoài đường Nó có quỷ xuống xin lỗi tôi Còn chưa kịp hỏi hắn gì thì có người lấy tôi dậy mất Kể từ lần đó tôi không mơ gì nữa cả Tôi có lần thư chuyện với sư trụ trì Thì bảo là hằng Toàn nó mất theo cách đó Tôi vừa khó siêu thoát Mà vòng hồn khả năng cao vẫn còn ở nơi mà nó tự kết liễu. Phải đến tận nơi làm lễ giức hồn. Thì rồi kiên trì tụng kinh hồi hướng. Thì may ra mới siêu thoát được. Nhưng mà tôi hiện tại chưa thực hiện được chuyện đó. Là bởi vì các cô cũng biết. Tôi bây giờ không còn tiền bạc. Nhưng cho vay mượn được thì cũng đều thử hết để lo cho nó rồi. Tôi đang tính tháng sau đi làm lại trên chợ. Dành ra một số tiền. Để đi làm lễ gọi hồn giức hồn nó về chùa. Còn vi viện từ dạo này thay phát chứng thấp khớp Nên đi lại hơi khó khăn Thế chuyện này cô để chúng cháu làm giúp được không? Khỏi phải nói Câu nét vừa đổi của Phương lập tức khiến cho bà Loan và Ngọc tỏ ra bất ngờ Cô nói gì? Cô Loan à Chắc là chỗ bạn bè Vinh Toàn Nên là cháu muốn giúp cô Không biết là chúng cháu có thể thay cô làm lễ sức hồn cho ấy không? Cái này thì tôi nghe sư chùa bảo là được Nhưng mà để tôi hỏi lại đã vừa nói dứt câu thì có bóng người từ trong cánh điện bước xuống. Đây rồi, phụ mẫy nhăng thì đã xuống. Ngọc quay sang nhìn nhận ra đối phương là một vị sư già tuổi chắc ngoài 60. Cả ba liền đứng dậy chắp tay thị lễ, bà Loan bấy giờ bảo: "Giới thiệu với hai cô đây là sư thầy Tuệ Trí, chủ trì của chùa Từ Hiếu này. Già còn đây là hai người bạn của thằng Toàn Nhật tôi đế thầy." "Già vậy, một Phật trong hai cô." Hai cô đi đường xa xa xôi tới đây nếu không bận gì cỡ lại vẫn cành chùa. Dạ vâng. Thưa thầy con có chuyện muốn hỏi. Là trước thầy bảo về việc làm lễ giết hồn thằng toàn nhà con. Bây giờ sẵn qua hai đứa bạn nó ngò lời đi giúp. À, thì không biết có được không? Hay là có cần phải có con mới làm lễ được? Cái này thì theo những nguyên tắc thì cần phải có người nhà. Hai cô này tuy có thân thiết tới đâu thì cũng không thể làm lễ được. Dạ vâng con hiểu rồi. Thế thôi. Thành phải đợi sang tháng vậy Cảm ơn hai cô nhiều lắm Tôi biết hai cô có lòng nhưng mà sư tuệ chỉ nói vậy rồi thì thôi Dạ chúng cháu hiểu rồi Ăn nốt bắt cơm xong Tiếng hai cô gái trở lại thắp thêm hương cho Toàn Đồng thời vào tránh điện lễ Phật xong xuôi Chào từ biệt bà Loan mà rời đi Lúc ra tới sẽ taxi Phương thờ dài Vậy là không được rồi Ngọc thì nói chen Phương này Lúc này mày nói thật á Mày định đi giữa con anh Toàn Tao muốn sức thật Bắt đầu tao nghĩ về đây sẽ được gặp anh ấy chứ Nói về là sao À không có gì đâu Này sao tao chuyện gì hả nói Tao có giấu gì đâu Sao lại không Nhìn mặt mày tao biết mà đừng có giấu đó Nói nhanh Tao Phương ngập ngừng một lúc sau thì cô thở dài Nếu như tao nói Tao thấy được vong hồn của anh Toàn mày tin không Hả Thế ở đâu bằng cách nào Thì lúc anh ấy vừa mất Và cái hôm mà mày đi viếng đó ta nằm mơ thấy anh ấy hiện ra Bắt đầu ta chỉ nghĩ rằng đó là một giấc mơ Nhưng những ngày tiếp theo đi đâu làm gì Ta cũng có cảm giác anh ấy ở bên cạnh Tình cảm đó kéo dài Chỉ trong vòng một tuần đầu tiên thôi Trước từ tầng thứ hai ta không hề thanh toàn xuất hiện nữa Cả trong mơ Ta có tìm hiểu thì được một vài người họ bảo Chắc hồn anh ấy được giúp về nhà thờ Cho nên không còn lang thang nữa Vì vậy cho nên mày dù tao về đây Đúng vậy Ta xin lỗi vì đã giấu mày chuyện này Nhưng mà về đây rồi ta mới biết anh ấy chưa được làm lễ dứt khôn Ta thực sự không hiểu tại sao Anh Toàn lại không cho ta thấy nữa Mày còn tình cảm với anh sao Trả lời thật lòng đi Còn, tất nhiên là còn rồi Giờ đây lúc nào ta cũng nghĩ tình hình ảnh của anh ấy Và lại ta muốn gặp anh ấy để hỏi thử xem Rồi cuộc tại sao anh ấy lại bỏ ta mà đi Trong lời nhắn nhiều tuyệt mệnh ở trong điện thoại của anh ấy Các bà lại nhớ thương tao nhiều Nên như vậy thì sao lại rời bỏ tao Chuyện nào nằn ta có thể thông cảm chứ Nếu như anh ấy thực sự muốn làm lại từ đầu Tao muốn có câu trả lời rõ ràng Cứ từ từ kéo dài thế này Tao chịu không nổi Chắc sẽ có lúc tao hóa điên thôi Còn không thì chấm dứt cuộc sống của mình giống như anh ấy Trời đất đất cái con này Mày điên à Sao tự nhiên nói cái chuyện đó Mày có tin là tao đổi mày xuống xe không Tao biết là mày không làm vậy đâu Nhưng mà bây giờ tao phải làm sao đây Đúng lúc này từ cái lái Người tài xế bắt đầu nói vọng xuống Xin lỗi hai cô nha Từ sáng đến giờ từ chờ hai cô thì cũng nghe lỏm được câu chuyện đó. Tôi hơi nhiều chuyện một chút Nhưng mà nếu hay cô muốn gặp người thân đã mất đâu khó gì đâu Thật không ạ? Anh anh anh có cách à? Ừ Hai cô từng nghe qua cái chuyện cầu cơ chưa Cầu cơ á? Ờ đơn giản lắm thông dụng Để gặp người chết đấy Nhưng là những người chết trẻ Phương bấy giờ là lắp bắp Mà em có từng nghe về chuyện cầu cơ rồi Nhưng mà nghĩ đó là chuyện không có thật Người ta đồn đại linh tinh Không có thật đấy Tôi chắc chắn như vậy do tôi từng làm lễ cầu cơ rồi Chẳng giấu gì hai người đâu Tôi có một người bà con ở bên họ ngoại cũng tự trong cuộc kết liễu cuộc đời Gia đình đến tận nơi làm lễ giấc hồn về Nhưng không có được đâu Phải tới khi mà mẹ của nó cầu cơ gọi hồn lên Thì mới biết được Nó còn tâm nguyện chưa hoàn thành Thế là sau khi giải quyết xong Hồn của nó được giấc về Đây là trải nghiệm trực tiếp của tôi Hai cô không tin thì không sao Cứ coi như là tôi chưa nói gì cả Phương đứng mắt nhìn người bạn của mình Rồi gần nhịp cùng lúc Cả hai đáp lại Anh có thể hướng dẫn chúng tôi cầu cơ được không Hướng dẫn á Cái này thì cũng không có gì phức tạp lắm cả Bây giờ hai cô sẵn tiền tới đây Thì qua lại trong chùa Tới các bát thương của cậu Toàn lấy một cái chân hương để tránh nít Mang cất cẩn thận vào trong túi Tiếp đó thì hai cô ghé vào cửa hàng văn phòng phẩm Cứ mua lên một cái bảng chữ cái Cái loại dành cho con nít nó đánh vần Tiếp theo thì hai cô phải tìm tới nơi cậu Toàn kia tự kết liễu thì làm vào đúng nửa đêm, tùy nơi để hai người cứ bả cái chân hương đó, sau cho kích cỡ vừa đủ cái ô chữ trong tháp hương, rồi gọi tên người mất ba lần, coi cả họ cả tên nhé. Gọi xong thì nếu như mà vong hồn của cậu ta của đó sẽ điều khiển chân hương dịch chuyển đến từng chữ cái. Các cậu muốn nói chuyện để cứ, cứ đợi rồi ghép các chữ lại với nhau. Tuy như có hơi mất thời gian, nhưng cách này vừa dễ vừa ít tốn kém. Nhưng mà hay cũng phải cẩn thận, nếu như vong hồn của mình gọi lên không phải là cậu taan thì mau chóng ngừng buổi lễ lấy trên những đốt bỏ đi đã xong. Chuyện nói chuyện về vong hồn người khác tịnh không hay đâu. Già chúng em cảm cảm ơn anh nhiều lắm, chúng em hiểu rồi. Nay đến đây thì Phương Vân Ngọc một lần nữa xuống xe để quay lại ngôi chùa. Bà Loan lúc nãy đang dọn dẹp, Phương cô không muốn tiết lộ việc lâm sắp tới của mình nên cả hai người cứ rón rén theo con đường cũ mà lấy thứ mình cần. Thời gian trôi nhanh, lúc này đang là buổi chiều tối chủ nhật. Phương và Ngọc ngồi trên chiếc taxi Nhằm thẳng hướng khu rừng cao su thuộc xa cành Ngọc mà chạy đi Đối với Phương cô không lạ lẫm Là bởi đây là phim trường của bộ phim lần trước Còn nhưng còn Ngọc thì khác Cô nhìn hai bên đường của tỏ ra vô cùng lo lắng Ngay cả người tài xế taxi họ thuy Cô đi được chừng mấy chục mét thì lại quay ra sau hỏi Hai cô thực sự muốn vào đây à? Đường gì mà vắng thì Trên bản đồ điện thoại còn không có hiển thị Tôi, tôi nghe bảo khu này nhiều ma quỷ lắm Hay là thôi chúng ta quay về Thưa anh, anh thông cảm. Lời đi đến đây rồi thì quay về không được. Anh cứ an tâm. Xong việc rồi chúng tôi sẽ bồi dưỡng thêm. À, cô nhớ nha. chờ tôi cũng hoang măng nhiều lắm. Và rồi sau gần 3 giờ đồng hồ men theo sự chỉ đường của Ngọc thì chiếc xe cũng dừng lại cách hiện trường vụ án châu cổ của Toàn chỉ hơn chục mét. Giả dĩ Ngọc biết là bởi vì cô có quen với một người làm trong phòng cảnh sát của thành phố nên nhờ mối quan hệ này mà Ngọc có được vị trí chính xác của hiện trường. Rồi tới nơi rồi Cô vừa nói vừa lấy cái túi Phương thì dùng chiếc đèn pin đã được chuẩn bị sẵn Hai cô gái mở cửa bước ra Về phần của ông tài xế Ông bật ít đèn xe Rồi đưa cặp mắt ráo giác nhìn chung quanh Không phải thôi nửa đêm nửa hôm rồi Lại có hai cô gái bắt quốc xe Thì chốn rừng tiếng nức độc này Ai mà không sợ chứ lại nói về Phương và Ngọc Khi đưa mắt nhìn xuống đồng hồ Thấy đã đến giờ Hai cô bước tới chạy cái bằng chữ cái Và cái chân hương lấy được Ở chủ hũ cho cốt của Toàn Nhưng mà những gì diễn ra sau đó Lại khiến cho hai cô gái thất vọng Rồi sau nhiều lần thử Mà cái chân hương chẳng hề nhúc nhích Chờ đợi thêm một lúc thì Ngọc bấy giờ thở dài Tao nghĩ cái này không có kết quả Mình dừng lại đi Về thôi muộn lắm rồi Phương cũng tỏ ra chán trường Lúc hai cô gái quay trở lại taxi Thì trông thấy có người tài xế Đang chấp tay lại Cơn chiếc điện thoại tìm mở một bài kinh kệ, quả thận ngọc không khỏi phì cười bởi cái sự nhút nhát này. Anh ơi, chúng tôi xong việc rồi, mình mau trở lại thành phố thôi. Hả, xong rồi à? Chờ đất đợi. Nam mô A Di Đà Phật. Mày quá, hay cô leo lên xe đi để tôi quay về. Lúc đã ra tới đường quốc lộ thì ông tài xế bấy giờ mới thở thào. Ôi trời ơi, dễ sợ quá, sau này nếu như ai mà cô tìm muốn tôi đi như vậy, cho tôi từ chối thôi, không dám nhận nữa đâu. Tây Phương vừa nói dứt câu thì Phương bấy giờ cũng đáp lại. Nhưng mà anh không biết cái hành động vừa rồi của mình không phải là xua đuổi mà là dẫn dụ người âm tới sao? Ủa cô nói vậy là sao? Những vòng hồn vất vượng trong khu rừng này đều có những cái chết oan khuất. Bởi vậy khi nghe tiếng đọc kinh thì họ đều tụ tập tới để mà nghe. Anh càng mở thì họ lại càng tới nhiều. Có khi trong lúc anh nhắm mắt người ta ngồi kế bên đó. Người tài xế nghe vậy thì bấy giờ liền hát lên. Cái cô này tôi sợ thật đấy Cô đừng có đùa vậy mà Nhờ tôi lạc tay lái thì sao Thì chết chứ có gì đâu Ai mà không chết Nếu chỉ đã ấn định hôm nay thì cô ở nhà cũng chết Thôi cô đừng nói nữa Tôi tôi không muốn nói chuyện với cô Người gì đâu mà cứ nói chuyện sống chết vậy chứ Vừa nói người tài xế vừa nhấn nút mở một đoạn nhạc liều sẵn trong xe để nhầm cho Phương không nói gì khác Riêng về phần của Ngọc Thì cô cũng có để ý và có chút bất ngờ thường ngày Phương không hay đùa dỡn theo kiểu như vậy Nhưng chắc vì mệt quá Nên cô cũng không muốn để ý gì thêm Mà nhanh chóng nhắm mắt và tiếp đi Thế gần sáng Ngọc Bỉ lại gọi dậy Cô mở bừng mắt khi thấy Phương đã mở cửa Này tớ rồi xuống đi Để ngồi trên xe à Hả tớ rồi hả Anh giữ hết bao nhiêu tiền à Cho tôi gửi chuyển khoản nhé Tôi không có đủ tiền mặt à, Rồi mã đây Người tài xế chắc có lẽ cũng muốn kết thúc chuyến đi nhanh chóng Cho nên vội vàng nhận tiền rồi cứ như vậy lái đi Lúc hai người đứng trước sảnh chung cư Ngọc bấy giờ vừa ngáp vừa thì thầm Này Phương ơi Đi ngủ đi Tao mệt quá Mày cứ lên ngủ trước đi Tự dưng tao đói bụng muốn ăn gì đó chờ đất đây Giờ này mày ăn gì Sao lại không Giờ cứ coi như là đi ăn sáng đi Tao biết ở gần đây có một hàng ăn khá là ngon Lại mở cửa sớm Mày không đi thì tao đi một mình vậy Mà lần nữa ăn xong thì tao về Nên giấc câu thì Phương nhắm tặng Con đường nhỏ phía trước mà bước đi Về phần của Ngọc cũng muốn lên nhà ngủ lại Nhưng rồi không biết nghĩ thế nào Ngọc lại đổi ý Ở này cho tao chút Sau khi lội bộ gần chung phút Thì cả ngày cũng bước vào một nàng ăn Với tấm biển hiệu bốn phở bình dân Chà tao có nhìn nhầm không Ta nhớ ngày này mày đâu có thích ăn bún phở gì Nhất là buổi sáng mày chỉ thích ăn những món khô như bánh mì thì lâu lâu rồi phải đổi vị chứ, Về lại chán lệnh quá, ăn bắt vợ cho ấm, Này ngồi xuống đi. Phương vừa thúc dùng vừa lấy đũa muỗng, đồng thời cô hướng về phía bà chủ quán rồi gọi. Bà chủ ơi, lấy cho cháu hai bắt vợ đặc biệt nhé, bỏ nhiều thịt vào nha. Ta có nghe nhầm không? Mấy được thịt bò à? Được, ngon mà. Rất nhanh chóng tiếng ngay bắt vợ to tướng đựng mang ra. Phương có vẻ thích thú với cái mùi thơm đang bốc lên lắm. Cô ăn khan lạnh nhanh chỉ một loáng đã hết. Tạm chí là Phương còn được ánh mắt thèm thuần nhìn về phía quầy Nhưng muốn gọi thêm một bát nữa vậy Nhưng rồi lại thôi Ăn xong quần đôi mắt nhìn xuống đồng hồ Ôi trời đã 5 giờ sáng Thôi tao về thì tao buồn ngủ quá nhú cả mắt ở về đi Phương phỉ cười lúc về tới căn chung cư Ngọc Vương háp vừa hỏi Ủa mày định đi đâu à Sao chưa chịu đi thay quần áo rồi về phòng ngủ ngồi đây trước câu hỏi của bạn mình Phương liền lắc đầu Tao chưa buồn ngủ đâu Với lại lát nữa trời sáng ta còn phải ra ngoài có việc Việc gì? Ta đi cùng có được không? Thôi Mày mệt mày cứ ngủ đi Tao về là gặp đạo diễn để bàn về cái kịch bản đi mà Sắp tới có bộ phim hay lắm Mày nhớ đón xem nhé Ờ xem thì xem Thôi ta đi ngủ nhé Thời gian bấy giờ lại trôi đi Đến khi trời sáng hẳn thì Phương cũng đứng dậy Cô bấy giờ lấy son môi trang điểm nhẹ nhàng Rồi cứ như vậy bước ra ngoài Này phương tới là một căn biệt thự nằm ở vùng ngoại ô Đứng trước cánh cổng to lớn Cô đưa tay liền ấn chuồng cửa Rất nhanh chóng từ bên trong Có một bóng người bước tới Cô Phương cô tới rồi à Người vất xuất hiện chính là ông Luân đạo diễn Có có việc gì mà tới đây sớm vậy Sao không trao đổi qua điện thoại luôn cho nhanh hả Tôi đang chuẩn bị đưa vợ con đi ra ngoài Có có gì muốn trao đổi thì nói nhanh nhé Để đến khi cánh cổng vừa được mở ra Thì Phương cũng nhoàn miệng cười Thế nhưng mà nụ cười này còn kém với hành động Còn đưa tay vào trong túi sách Rút ra một con dao Thứ mà trước khi rời khỏi nhà Phương đã ghé vào bếp để lấy nó Với con dao ở trong tay Phương đầm xuống Ảu Luân cũng có tránh né Nhưng vì quá nhanh Ảu đã bị con dao cướp qua Làm bị thương một bên cánh tay Trời đất cái cô này Cô bị điên hả Thằng khốn nạn Mày phải chết Mày phải đền mạng cho tao Nói rồi Phương lại giữ con dao lên đỉnh đâm xuống. Nhưng lúc này thì có một bàn tay khác từ đằng sau chụp lấy cô. Nhìn lại Phương giật mình là bởi vì đối phương chính là Ngọc. Ngọc! mà chính ra! Phương vừa giất câu thì nhận ngay cái nhìn đầy cứng rắn của bạn mình. Nói thật, mày là ai? Mày không phải là bạn của tao. Sở dĩ Ngọc nghĩ như vậy là bởi vì cô biết rõ bản thân của mình không ăn được thịt bò. Chẳng hết Biểu hiện của Phương từ lúc rời khỏi khu rừng cao su đến bây giờ rất lạ Thế là tuy mệt và buồn ngủ Nhưng cô vẫn quyết định bám theo Còn lúc đó từ bên trong nhà Những người thân của ông Luân cũng chạy tới Trời đất đời mình ơi Mình bị sao vậy ha Máu chảy rồi Cô bị điên sao Sao lại tấn công chồng tôi Im đi Các người thì biết cái gì chứ Ông Luân Ông có bất ngờ không Tôi toàn đây Khỏi phải nói ông Luân bấy giờ giật cả mình, ông giật lùi vì biết sau Mày, mày bị điên à? Toàn, Toàn nào chứ? Phương bấy giờ ngựa cổ lên rồi cười lớn, sau đó cô bắt đầu kể lại. Mọi chuyện bắt đầu từ vào 5 năm, năm trước. Thời điểm mà Toàn mới chấn ước trần giáo tham gia vào nghiệp diễn xuất. Trong một buổi casting thì anh lọt vào mắt của ông Luân. nhưng ngày tiếp theo ông thường xuyên gọi Toàn đến để trao đổi, gọi là chia sẻ kinh nghiệm diễn xuất. Thế nhưng dần dần thì Toàn nhận ra, ông Luân có những biểu hiện kỳ lạ. Và cho tới một hôm trong bước tiệc tại khu dực resort mà ông Luân thuê, thì Toàn bị ông ta lừa sử dụng ma túy. Sáng hôm sau anh tỉnh dậy, đứng ông Luân gửi cho những tấm mình nhạy cảm. Đồng thời ông cũng gây sức ép buộc Toàn phải chấp nhận quan hệ đồng tính với mình. Toàn lúc ấy sốc lắm, nhưng anh không thể để ước mơ của mình bị dập thắt. Thế là Toàn đành phải nhắm mắt lắm theo mọi yêu cầu của các đạo diễn biến thái. Nhưng mọi thứ đâu chỉ dừng lại ở đó Khi ông Luân còn tống tiền Ban đầu chỉ là vài chục vài trăm triệu Cho đến lúc mà Toàn ngày càng nổi tiếng Thì ông ta lại càng đòi những số tiền lớn hơn Vào cái đêm định mệnh đó Ông Luân vì thuộc cờ bạc trên mạng Nên bảo Toàn chuẩn bị cho mình số tiền 5 tỷ đồng Nếu như không có Thì sẽ công khai mọi chuyện Toàn suy sụp lắm Anh cũng cố gắng chạy vải vay nợ Nhưng không được Và kết cục ngay ngày hôm sau Toàn bộ những hình ảnh nhạy cảm đều được ông Luân tung lên mạng. Toàn cũng muốn tiết lộ sự thật, nhưng khi anh muốn làm vậy, thì toàn bộ những trang mạng xã hội đều bị vô hiệu hóa. Mặc dù anh có liên tiếng thì đâu có bằng chứng gì chứ. Chính vì vậy, Toàn mới trong cơn phấn uất và bí bách, tìm tới quyết định chấm dứt mạng sống của mình. Kể tới đây thì Phương trừng mắt. Hãy nói đúng hơn là cái trừng mắt này là đến từ vong hồn của Toàn đang nhập vào người của cô. Ông Luân bấy giờ liền gắt lớn Mày là đồ nói lao Mày đừng có dựng chuyện đó Ta không biết gì hết Dựng chuyện hay không Rồi thì ông sẽ biết thôi Nói rồi Phương lấy chiếc điện thoại của mình ra Mà một thương mục được ẩn bên trong bộ nhớ Bên trong là những hình ảnh phải ghi âm Cũng như tin nhắn trong quá trình đòi tiền của ông Luân Cái gì thế này Sao mày lại có những cái thứ này Ông bất ngờ lắm sao Ông tưởng mọi thứ ông đã xóa rồi hay sao Nhưng tôi đi trước ông một bước đã. Ông xóa ở điện thoại tôi. Nhưng chỉ trách ông hay có thói quen lưu giữ mọi thứ trong điện thoại của mình. Mày... Đôi lúc này thì tiếng quài xe cảnh sát văng lên. Thì ra lúc nãy khi trên đường tới đây... Ngọc có dự cảm không lành nên gửi định vị cho người bạn làm công an của mình. Tuy nhiên không thể lấy chuyện vong hồn nhập vào để cho công an tin được. Nhưng sau khi tất cả được đưa về đồn... Có vi bằng chứng trong điện thoại của Phương... Thì ông Luân không thể nào chối cãi. Quay ngày hôm ấy, tin tức về scandal Nam diễn viên trẻ tuổi nổi tiếng Nguyễn Minh Toàn bị chèn ép quấy rối đến mức bức tử đánh nhanh chóng lan chuyển trên mạng xã hội. Và công lúc ấy thì Phương cùng với Ngọc cũng ngồi trên taxi trở về quê của Toàn. Khi về đến nơi, Phương bước thẳng vào trong ngôi chùa tự hiếu. Tới lúc trong thiết bà Loan, cô chạy tới rồi ôm chầm. Ồ cô Phương, sao cô lại về đây? Phương bấy giờ liền quỷ xuống Mẹ ơi con xin lỗi mẹ Con là đứa bất hiếu Cái gì Cô gọi tôi là mẹ Mẹ là Toàn Thằng Toàn bất hiếu của mẹ đây Ủa cô nói gì thế Cho đến khi mọi chuyện được kể lại Thì bà Loan bấy giờ mới vỡ òa Bà ốm lấy con trai của mình chờ đất đây Toàn à Sao lại dân nông nỗi này hả con Mẹ có xấu có đẹp có sai phạm thế nào Thì vẫn là con của mẹ Công lắm thì về đây Hai mẹ con mình có rau ăn rau, có cháu ăn cháo Mẹ đâu có cần những thứ xa hoa Mẹ chỉ cần mày thôi đứa con à Mẹ, con xin lỗi Chỉ nói hết câu thì cả người cổ phương có giật lên mấy cái rồi ngất liệm Sự tuệ trí lúc bấy giờ cũng được gọi tới Thế nửa đêm hôm ấy phương tỉnh giấc Không hết như bà Loan của gào khóc gọi tên của người yêu Và quả thần chẳng ai ngờ những gì toàn đã trải qua Nó lại kinh khủng tới như vậy Ngày hôm sau trong ngôi chùa Từ hiếu, sư tuệ chí đã bắt đầu làm đếch cầu siêu cho Toàn. Ai cũng biết là vong hồn của anh đã được đưa về. Nhưng sẽ còn rất lâu nữa thì Toàn mới có thể siêu thoát được. <cười> xin cảm ơn quý khán thính giản đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.